Chương 13 Ở đầu dây Tôi ngạc nhiên tự hỏi Không biết trong óc bà Brian Ridley Đã nảy ra ý nghĩ gì Và tại sao bà ấy lại đến đồn cảnh sát Liệu bà ấy có lời làm chứng quyết định không Chúng tôi sẽ biết ngay thôi. Khi tới nơi, chúng tôi thấy bà Brian Ridley đang nói gì đó với một nhân viên cảnh sát trong lúc anh ta tỏ ra rất bối rối. Người ta có thể thấy sự bất bình của bà qua sự rung động của chiếc mũ có buộc nhiều giải lụa. Thấy chúng tôi, bà Brian Ridley ngừng nói ngay. Bà là bà Brian Ridley, Ông đại tá ngả mũ và hỏi. Tôi nói ngay. Thưa bà, cho phép tôi được giới thiệu. Đây là đại tá Melchek, cảnh sát trưởng, như bà đã biết. Bà Price nhìn tôi một cách nghiêm khắc, sau đó mỉm cười với ông Melchek. Chúng tôi vừa đến thăm bà, ông giải thích, nhưng người ta nói bà đã đến đồn rồi. Bà Price bắt đầu nói, à, tôi rất hài lòng khi nhận ra người ta đã chú ý đến mọi việc. Thật là xấu hổ, xấu hổ thực sự. Đúng, vụ án mạng là một sự xấu hổ. Tôi thấy ông Melchek tỏ ra ngạc nhiên. Bà có chút ánh sáng nào làm sáng tỏ tấn thảm kịch ấy không? Ông hỏi. Cái đó, bà Pryrilly trả lời, cái đó là công việc của các ông, là công việc của cảnh sát. Tại sao chúng tôi phải đóng thuế, đóng phụ phí? Tôi hỏi ông như vậy. Ai mà biết được có bao nhiêu câu hỏi tương tự đặt ra trong một năm của bà? Thưa bà, tôi xin đảm bảo với bà, ông Melchek nói chúng tôi đang làm hết sức mình ông làm hết sức của ông nhưng ông này bà chỉ tay vào người cảnh sát thường trực không thèm nghe tôi trình bày câu chuyện bà pryretly tỏ vẻ bực mình chúng tôi nhìn người nhân viên bà này được gọi điện thoại anh ta nói nếu tôi hiểu đúng thì người ta đã nói với bà những đời tục tĩu tôi bắt đầu hiểu ra ông mèo sẽ nói chúng tôi đang có nhiều việc bà đến để khiếu kiện đúng không Ông Mel Shack là người khôn ngoan, đứng trước một bà già đang nổi giận thì chỉ có một việc phải làm là nghe bà ta nói. Khi nói hết thì họa may bà ta mới nghe anh nói. Bà Brian tấn công tiếp. Không được để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Được gọi đến máy điện thoại để nghe chửi ngay tại nhà mình. Phải, chửi rùa. Tôi không có thói quen nghe chửi. Từ sau chiến tranh, đạo đức đã suy đồi Mọi người nói năng bừa bãi. Còn ăn vận, thì người ta cả gan. Tôi cũng có nhận xét như vậy. Ông mèo xét cắt ngang. Nhưng đã xảy ra việc gì vậy? Bà Pryrilly nín thở. Tình hình có thể tốt hơn. Người ta gọi tôi đến máy điện thoại. Lúc nào? trưa hôm qua. Không, nói cho đúng là chiều hôm qua, khoảng sáu rưỡi. Chuông điện thoại réo lên. Tôi tới nghe một cách vô tư. Và ngay lập tức tôi bị người ta chửi rủa dọa nạt. Nhưng người ta đã bảo bà thế nào? Bà Pryrilli đỏ mặt. Tôi từ chối nhắc lại. Những lời tục tiễu ư, người nhân viên gợi ý. Người ta đã nói với bà những lời thô bạo ư. Ông đại tá căn vặn. Còn tùy thuộc vào cách hiểu như thế nào là thô bạo của ông? Bà có hiểu những lời nói của người đối thoại không? Đến lượt mình, tôi hỏi. Tất nhiên tôi hiểu chứ. Có thể tôi mỉm cười nếu ý kiến. Đây không phải là thô bạo ư bà pry ridley cáo kỉnh nhìn tôi một người có giáo dục thì không bao giờ được nói những lời như vậy đúng không tôi hỏi câu chuyện đã xảy ra như thế này tôi tưởng đây là một cuộc nói chuyện bình thường tôi nhấc máy điện thoại bất chợt nghe thấy những tiếng chửi rủa chửi rủa ư chửi rủa phải chửi rủa tôi sợ những lời dọa nạt ư phải tôi không quen nghe những lời dọa nạt Nhưng người ta đã dọa hạt bà thế nào? Hành hung ư? Không, có nghĩa là Thưa bà, hình như bà không muốn nói thật Nào, cho chúng tôi biết bà đã bị đe dọa ra sao Bà Pryrilli vẫn không chịu nói rõ ràng Tôi không nhớ Lúc ấy tôi rất hốt hoảng Rồi cuối cùng kẻ khốn nạn đó Cười phá lên Bà có chú ý đấy là tiếng đàn ông hay đàn bà không? Đó là thứ tiếng nói chạy đi Tôi không thể xác định được Lúc thì cộc cần, lúc thì the the. Một tiếng nói rất lạ. Kẻ đó muốn giả danh. Ông đại tá kết luận. Nhưng đấy là một sự phạm tội, gây thiệt hại cho thần kinh người khác. Thôi được, chúng tôi sẽ điều tra vụ này. Ông thanh tra, tôi giao cho ông việc tìm ra nguồn gốc của cú điện thoại ấy. Còn bà, bà nhất định không cho chúng tôi biết kẻ ấy đã nói những gì ư. Có một sự đấu tranh thấy rõ trên ngực bà Pryoridley. Bà sợ bị trả thù ư nhưng các ông phải giữ kín chuyện này đấy và bắt đầu câu chuyện chắc chắn là như vậy ông Melsec khuyến khích nó bảo tôi mụ là kẻ chuyên đi gieo rắc những chuyện bê bối nghe rõ chưa đại tá Melsec mụ chuyên đi gieo rắc những chuyện bê bối nó còn nói lần này thì mụ đã đi quá xa Scotland đang theo dõi mụ về tội vu khống và bà đã sợ hãi đúng không ông Melsec nói và vuốt riem ép để giấu một nụ cười Nhưng bà Prime Ridley vẫn nói tiếp. Nó nói thêm, nếu từ nay trở đi, không giữ mồm giữ miệng, thì mộ sẽ gặp cái tồi tệ nhất đấy. Sự đe dọa thể hiện rõ trên giọng nói kia. Tôi cố gắng cất tiếng hỏi lại. Ai đấy? Giọng nói ấy đáp, kẻ báo thù không thể bị bắt. Tôi không thể không kêu lên một tiếng hãi hùng. Thật là khủng khiếp, đúng không? Tuy nhiên, ở đầu dây đằng kia, kẻ vô danh ấy lại cười. Phải... Nó đã cười lên the thế. Đến đây là hết. Tôi hỏi tổng đài số máy nào vừa gọi điện thoại cho tôi. Thì ở đây người ta trả lời là không biết. Ông biết ngành bưu điện viễn thông rồi đấy. Chẳng biết cái gì cả. Đúng thế. Tôi nói thêm vào. Tôi cảm thấy rất mệt. Bà Brian Ridley nói tiếp. Rất mệt và rất bối rối. Tới mức khi nghe thấy tiếng nổ trong rừng, tôi cũng giật bắn người lên. Ông thấy đấy. Người ta đã hại tôi đến mức nào? Bà đã nghe thấy tiếng súng ư. lên đốc mì hỏi. Trong tình trạng tinh thần của tôi lúc ấy, thì đây là một phát đại bác. Tôi kêu lên một tiếng và ngã vật xuống ghế sofa. Con hầu Clara phải cho tôi uống một cốc nước mặn. Thật đáng xấu hổ, đáng xấu hổ, ông mèo sắc nói. Nhưng tiếng nổ có to không? Ở gần hay ở xa? Ông biết đấy, tôi đã rất hoảng hốt. Tất nhiên, tất nhiên, lúc ấy là mấy giờ Có nói thì chúng tôi mới có thể tìm ra kẻ gọi điện thoại cho bà được. Lúc ấy là 6 giờ rưỡi, khoảng ấy mà không thể nói chính xác hơn nữa Chức đồng hồ treo tường trên lò sưởi của tôi vừa gõ nửa tiếng và tôi tự nhủ, chắc chắn là đồng hồ chạy nhanh rồi. Đồng hồ nhà tôi vẫn thường chạy nhanh như vậy. Tôi xem đồng hồ tay của mình, đồng hồ chỉ 6 giờ 10, nhưng đưa nó lên tay thì đồng hồ đã chết từ lúc nào rồi. Tôi lại tự nhủ, chờ chuông đồng hồ nhà thờ vậy. Rồi có chung điện thoại, tôi không chú ý đến giờ giấc nữa. Bà Bradley nói một hơi, đến đây thì bà ngừng lại để thở. Được rồi, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này, bà yên tâm. Bà ta nghiêm khắc nhìn tôi, không nghi ngờ gì nữa. Bà Bradley vẫn còn nhớ chuyện tờ giấy bạc một bảng. Thời gian gần đây trong làng này xảy ra nhiều chuyện kỳ quái quá. Bà còn nói với ông Melset, rất kỳ quái. Nhưng đã có gì xảy ra với con người khốn khổ ấy. Sau đây thì đến lượt tôi ư. Nói tới đây, bà buồn bã lắc đầu ra về. Ông meo xét nói nhỏ với tôi. Chúng ta không gặp may rồi. Sau đó, ông đưa mắt nhìn Lem mi với vẻ nghiêm chỉnh Ông ta gật đầu. Chúng ta đã thấy rõ. Cuối cùng, thì ông ta nói. Ba nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ. Chỉ còn việc tìm ra ai là người bắn súng. Loren đã làm công việc của chúng ta bị chậm lại. Có rất nhiều dấu vết khác mà tôi không xem xét nữa vì tin rằng anh ta là thủ phạm. Tất cả phải làm lại từ đầu. Việc trước tiên là tìm ra kẻ đã gọi dây nói. Người đã gọi điện cho bà Frye rất lý chứ? Không, tôi muốn nói đến cú điện thoại gọi cho ông mục sư kia. Chúng ta cũng phải giải quyết yêu cầu của bà này, nếu không bà ta còn làm phiền chúng ta nữa. Đúng, ông Melsack nói. Đây là việc rất quan trọng. Sau đó, chúng ta phải biết rõ mỗi người đã làm gì trong khoảng thời gian từ 6 đến 7 giờ chiều hôm qua. Mỗi người nhà của ông Prarelli. Cũng như mỗi người trong làng. Tôi kêu lên. Như vậy thì mất nhiều công sức quá. Tôi thường nhận nhiệm vụ khó khăn, nên đốc mì kêu hãnh nói. Và ông ta nói thêm. Chúng tôi bắt đầu từ ông đấy, ông Clemang Xin sẵn sàng Tôi nói Tôi bị gọi đến máy điện thoại lúc 5 giờ rưỡi Người gọi là đàn ông hay đàn bà Tính đàn bà ít nhất thì tôi cho là như vậy Tôi cho rằng đây là bà Abbott đang nói Ông không biết giọng nói của bà Abbott ư? Không Ông biết không Lúc ấy tôi cũng không nghĩ đến việc ai đã gọi điện cho mình Và ông ra đi ngay chứ Vâng Đi bộ Ông không có xe đạp ư? Không. Được rồi. Ông đi trong bao lâu? Chừng hai dặm, bất kể đó là con đường nào. Nhưng đường ngắn nhất là đường xuyên qua rừng, đúng không? Nhưng đây là đường xấu. Tôi đi qua cánh đồng, Con đường bắt đầu từ hàng rào của nhà xứ ư? Cũng vậy thôi. Còn bà măng lúc ấy đang ở đâu? Vợ tôi đi lo, Cô ấy đi xe lửa về vào lúc năm giờ rưỡi. Thế là đủ. Tôi đã gặp cô người hầu của ông. Ở nhà xứ như vậy là xong. Tôi sẽ đến nhà ông Protero. Tôi sẽ nói chuyện với bà Let's change. Bà ấy đã đến nhà ông đại tá tối hôm trước. Thật là kỳ lạ. Có rất nhiều chuyện kỳ lạ trong vụ này. Tôi công nhận đúng như vậy. Đích nhìn đồng hồ. Tôi thấy đã tới giờ ăn trưa. Tôi mời ông sắc đến nhà tôi ăn tạm. Nhưng ông ta từ chối. Nói mình sẽ tới quán lận lòi xanh. Quán này có nhiều thức ăn ngon. Có thịt rán và rau. Tôi cho rằng sự lựa chọn của ông Melchek là khôn ngoan, vì sau khi đã thẩm vấn gắt gao Mary thì chắc chắn ông sẽ không được cô ta phục vụ chú đáo. 14. Những ý kiến của bác sĩ Khi trở về nhà xứ thì tôi gặp bà Hắc Nen. Tôi phải đứng lại 10 phút để nghe bà nói về sự thiển cận và vô ơn của những con người khốn khổ. Sự thật là những người nghèo khổ ấy không ưa bà Hắc Nen. Tôi hoàn toàn tán thành thái độ của họ. Nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải thận trọng. Tôi an ủi người con chiên của mình rồi tiếp tục đi. Xe hơi của ông Haydok đuổi kịp tôi ở khúc quanh đường đi vào nhà xứ. Tôi vừa đưa bà Prothere về nhà. Ông kêu tôi khi đi qua. Khi tôi về gần đến nhà thì đã thấy ông ấy đứng chờ tôi ngoài hàng rào. Hãy đến nhà tôi ngồi một phút. Tôi nhận lời. Đúng là một vụ án kỳ cục, ông nói trong khi ném trước mũ xuống ghế. Ông mở cửa phòng khám. Và ngồi sụp xuống một chiếc ghế bành bọc ra. Tôi kể lại cho ông, nghe việc chúng tôi đã xác định được giờ giấc khi có tiếng nổ. Ông nghe với một vẻ lơ đãng. Như vậy là bà Progero Vô Can. Ông nói, tôi rất sung sướng khi được biết không phải là bà ta, cũng không phải là Loren. Tôi quý trọng cả hai người ấy. Tôi tin ông, tuy nhiên tôi vẫn chưa rõ tại sao sau khi được trả lại tự do họ vẫn tỏ ra thất vọng tôi nêu lên ý kiến và nhắc lại tôi tin vào sự trung thực của họ phải đã có một tình bạn sâu nặng giữa an và Lawrence. nhưng tại sao họ vẫn tỏ ra u sầu như vậy ông bác sĩ cố gắng đứng lên và nói tôi muốn nói về ông havoc chuyện của ông ta làm tôi rất bối rối ông ấy ốm nặng ư Hành thật mà nói, thì ông ấy không ốm. Chắc ông đã biết ông ấy mắc chứng mộng du như mọi người thường nói chứ. Không, tôi ngạc nhiên trả lời. Ông ta không bao giờ nói chuyện này. Ông ta mắc chứng ấy từ khi nào vậy? Đã một năm nay, ông ấy đã đi nằm bệnh viện và người ta đã kết luận, ông đã khỏi bệnh. Đó là một chứng bệnh thuộc tâm thần. Biểu hiện của bệnh thay đổi thất thường. Ông đóc đứng chầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Thật đáng khủng khiếp khi nghĩ đến cái thời người ta thiêu sống những mụ phù thủy. Tôi tin chắc đến một ngày nào đó người ta cũng làm như vậy với một số tội nhân thời nay Tôi không thuộc loại người phản đối tội tử hình. Không phải như vậy. Ông ngừng nói một lúc. Ông mục sư thân mến. Ông nói tiếp một cách chậm chạp. Ông có biết nhiều khi tôi tự hào về nhiệm vụ của mình hơn là nhiệm vụ của ông không? Tại sao vậy? Vì nhiệm vụ của ông là phân biệt rõ cái thiện với cái ác, tôi không tin vào việc làm ấy. Cái làm tôi sợ nhất là sự lẫn lộn giữa những người mang bệnh và những kẻ phạm tội. Người ta không treo cổ một người chỉ vì anh ta mắc chứng ho lao. Chắc chắn là như thế vì người ấy không nguy hiểm cho xã hội. Xét về mặt nào đó thì không phải như vậy. Anh ta làm lây truyền bệnh đó cho đồng loại. Nhưng hãy lấy một trường hợp khác, như Hoàng đế Trung Hoa chẳng hạn. Ông không cho ông ta là một tội phạm ư. Xin nhớ rằng tôi cũng nghĩ đến những vấn đề xã hội như ông. Xã hội cần được bảo vệ. Nhưng tôi nói phải tống giam những người như vậy, không cho họ gây hại cho những người khác, làm cho họ biến hẳn đi. Nếu cần, phải, tôi nghĩ như vậy. Chỉ có điều không nên gọi việc đó là sự trừng phạt. Và nhất là đừng để sự xấu hổ rơi xuống đầu những người vô tội trong gia đình họ. Tôi tò mò nhìn ông hay Haydok. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nói như vậy. Tôi bảo ông, tôi không thích phát triển lý thuyết của mình. Tôi đã chót cưỡi lên ngựa rồi. Ông là một người thông minh, ông Clemang, và ông biết rõ như tôi rằng không nên nói như vậy đối với một mục sư. Tâm hồn ông cao cả, nên ông không hề nghĩ đến những chuyện này. Tuy nhiên, tôi phải chú ý đến mọi ý kiến nêu lên. Trời, có phải là chúng ta là những đồ óc chật hẹp và thường thỏa mãn, Nên chúng ta không dám phê phán những cái chúng ta không hiểu không? Tôi trở lại câu chuyện. Tôi thành thật tin rằng tội ác làm cho người thầy thuốc quan tâm ngang bằng sự chú ý của ông mục sư và viên cảnh sát. Còn trong tương lai thì ai mà biết được? Ông sẽ tìm ra phương thuốc chạy chữa chứ. Sao lại không? Đây là một tư tưởng cao cả, ông Clemang. Ông đã nghiên cứu về thống kê tội phạm chưa? Không ư? Ít người chú ý đến khoa học này. Tôi thì tôi đã nghiên cứu. Ông sẽ ngạc nhiên khi được biết số lượng những vụ giết người của những thiếu niên. Ông hãy nhớ lại chuyện thằng bé Nell đã giết 5 bạn gái của nó trước khi bị nghi ngờ. Đến lúc ấy, nó vẫn là một đứa trẻ xinh xắn, dễ bảo và thông minh. Và con bé Lily Rose, một đứa trẻ xứ Wales đã giết ông chú mình với lý do ông ta đã ăn cắp bánh của đứa cháu. Ông có nhớ không? Về nhà được nửa tháng, nó lại giết người chị chỉ vì một gói kẹo. Những kẻ điên rồ, tôi nói với ông như vậy. Cả hai đứa, không đứa nào bị trao cổ cả. Người ta chỉ giam chúng lại thôi. Tôi không hiểu, chúng sẽ hối hận vào một ngày nào đó không? Tôi xin thú nhận, tôi nghi ngờ những bé gái. Việc chúng thích thú nhất vào thời kỳ này là được xem người ta chọc tiết lợn. Clemang, ông biết những kẻ tự sát lông này thường người lúa tuổi nào không? Từ 15 đến 16 tuổi. Có thể có một sự tranh lệch lớn giữa số vụ tự giết mình và số vụ giết người. Tất cả những cái đó, theo tôi, là vấn đề chữa bệnh hơn là vấn đề đạo đức. Thật khủng khiếp. Không, ông Clement, đây là vấn đề mới đấy. Phải nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng cái đó thường làm cho cuộc sống của chúng ta nặng nề thêm. Ông Hay Đốc ngồi xuống, mặt cau lại với vẻ mệt mỏi rất mệt mỏi. rõ ràng là ông không đợi câu trả lời trực tiếp. ông nhìn tôi với vẻ bực bội. nhưng cái đó nó với ông điều gì? ông có lấy măng? các ông đang nghĩ gì? trả lời đi. không nghĩ gì cả. thời gian này chúng ta nghĩ nhiều đến tội ác và tôi tự hỏi liệu ông có thể giúp vào việc tìm ra sự thật không? đó là tất cả. sự giận dữ của ông đó biến mất. mắt nhìn thẳng vào khoảng không. Như đang tìm cách giải một câu đố khó chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu tôi nghi ngờ, nếu tôi biết tôi sẽ làm bổn phận của mình, ông Clement, ít nhất thì tôi cùng hy vọng như vậy. Chỉ còn việc ông thực hiện cái bổn phận ấy như thế nào thôi. Ông nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Đấy là vấn đề mà mỗi người đều đặt ra trong suốt cuộc đời của mình, và mỗi người đều có câu trả lời riêng. Ông chưa có câu trả lời của mình ư? Chưa Tôi thấy tốt nhất là thay đổi đề tài câu chuyện. Thằng Dennis, cháu tôi, rất thích thú với việc này. Nó để toàn bộ thời gian vào việc tìm ra dấu chân và mở thuốc lá. Ông Haydok cười. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Vừa sang tuổi 16. Vào tuổi này thì chưa có sự suy nghĩ nghiêm chỉnh được. Nó cho mình là một Sherlock Holmes hoặc một a Lupin. Ông Haydok suy nghĩ rồi nói. Một chàng trai bảnh bao. Thế ông định cho nó làm nghề gì? Điều kiện tài chính của tôi không cho phép gửi nó vào trường đại học. Nó muốn làm việc ở hãng tàu buôn. Nó đã thi trượt ngành hải quân rồi. Đúng thế. Đó là một cuộc sống nặng nhọc. Thằng bé có thể gây ra những điều tồi tệ. Phải những điều tồi tệ. Ồ, tôi phải đi thôi. Tôi kêu lên. Tôi đã chậm mất tiếng đồng hồ trong bữa ăn rồi. Gia đình tôi đã ngồi vào bàn khi tôi trở về. Mọi người yêu cầu tôi kể lại. Những việc đã làm sáng hôm nay Dennis chăm chú nghe chuyện Cú điện thoại của bà Brian Ridley. Nó thích thú hình dung ra Bà già suýt ngất đi Khiến người ta phải cho bà uống một công đơn mặn Đáng đời bà già lắm điều, Nó kêu to Đó là cách nói tàn bạo nhất trong làng này Tức rằng cháu không phải là người gọi dưới nói Cháu sẽ làm cho bà ấy phát điên lên Nói xem Bác Clemang Liệu người ta có gọi bà lần thứ hai không Tôi phải đe nó không được làm như vậy Không có gì nguy hiểm hơn là sự quá khích của những người trẻ tuổi thời nay. Nhưng Dennis đã trở lại về người lớn. Sáng nay, cháu đã chơi quần vật với Letis, Bác biết không? Cô ấy rất đau buồn nhưng không để lộ ra mặt. Cái ngược lại mới đáng ngạc nhiên. Vợ tôi ngẩng mặt lên, nói. Grishenda không thích người con gái của ông Protero. Anh thấy không công bằng với Letis. Thế ư? Grishanda hỏi lại. Có rất nhiều người không để tang ở đây senda yên lặng và tôi cũng vậy dennis nói tiếp cô ấy không thổ lộ với ai ngoài cháu cô ấy rất khổ tâm và nhất quyết phải hành động rồi cô ta sẽ thấy tôi nói ông lendocmi cũng rất muốn như vậy ông ta sẽ tìm ra sự thật bằng mọi biện pháp nhưng anh đã biết thế nào là sự thật chưa anh gle bất chợt vợ tôi hỏi rất khó nói em yêu ạ về phần mình anh chưa có ý kiến gì cả anh nói rằng ông thanh tra sẽ tìm ra nguồn gốc của những cú điện thoại gọi cho bà preretly và cho anh đúng không hoàn toàn đúng ông ta không tìm ra đâu rất khó không phải tổng đài ghi chép đầy đủ những cuộc đàm thoại à vợ tôi chìm đắm trong suy nghĩ bác clemang đền hỏi tại sao sáng nay bác lại bực mình với cháu nhắc lại việc bác nói muốn ông protro không có mặt trên đời này nữa là cháu chỉ nói đùa thôi phải tôi nói nhưng mỗi việc đều có thời gian của nó Và ông Len là người không thích đùa. Ông ta cho đây là chuyện thật thà cần thẩm vấn Mary và sẽ đưa cho bác một cái chát tống giang. Rồi cháu sẽ thấy. Ông ấy thấy rõ là cháu nói đùa mà. Ông Len không nhận ra người ta nói đùa. Ông ta không có thời gian để nghiên cứu tâm lý con người. Thế bác có ưa ông ấy không? Bác cười Không, bác không thích ông ấy. Bác ghét ông ấy ngay từ khi mới gặp. Nhưng bác không nghi ngờ gì về công ông ta không thể tiến bộ trong nghề nghiệp được. Bác có cho rằng ông ấy sẽ tìm ra kẻ giết ông Protro không? Nếu không đạt được cái gì đó, thì cũng không phải là ở chỗ chúng ta không cố gắng. Mary bước vào. Ông hay vừa muốn gặp ông. Cô nói, tôi đã mời ông ấy vào phòng khách. Đây là lá thư gửi cho ông. Người ta chờ trả lời. Ông trả lời miệng cũng được. Tôi xé phong bì và đọc. Ông Clemang thân mến. Tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông tới gặp tôi vào chiều nay càng sớm càng tốt. Tôi đang rất bối rối và muốn xin ý kiến ông. Người bạn thân thiết của ông, Estelle Letchens. Cô ấy nói tôi sẽ tới sau đây nửa tiếng đồng hồ nữa. Tôi đứng lên và đi vào phòng khách. Chương 15 Len Dogme thất bại Tôi rất buồn trước tình trạng sức khỏe của ông và Mặt nhăn nhó, tay chân run rẩy. Đúng ra ông ta phải đi nằm Và tôi nói điều này với ông Ông nói mình không sao Thưa ông, tôi xin cam đoan với ông, tôi vẫn như thế này từ lâu rồi. Câu trả lời thật trái ngược với thực tế khiến tôi không biết nói sao. Tôi vẫn không phục những người không để bệnh tật đánh gục, nhưng trường hợp của ông và thì thật quá thể Tôi đến để trình bày với ông rằng tôi rất buồn, khi một việc như vậy lại xảy ra trong nhà xứ Đúng, thật đáng tiếc, thật khủng khiếp, rất khủng khiếp. Nhưng lời thú tội của ông ta là vô lý và điên rồ. Và lúc này cảnh sát kết luận ông ấy là vô tội ư? Hoàn toàn vô tội. Tôi có thể hỏi vì lý do gì không? Có phải. Tôi muốn nói rằng họ đã nghi ngờ một người khác ư? Tôi không ngờ ông Ha vừa lại quan tâm đến vụ án này như vậy. Có phải vì ông thường lui tới nhà xứ không? Ông muốn biết mọi tin tức như một nhà báo. Tôi không biết những suy nghĩ của ông Thanh tra nhưng theo tôi, cảnh sát chưa nghi ngờ ai. Họ đang làm công việc điều tra ban đầu. Phải, phải, chắc chắn là như vậy. Nhưng họ có thể tố cáo ai đã gây ra một vụ như thế này nhỉ? Tôi lắc đầu. Tôi biết ông Protiro không chan hòa với mọi người, ông Hav nói. Nhưng một tội ác, để gây ra một tội ác thì còn cần những lý do mạnh mẽ hơn. Đó cũng là ý nghĩ của tôi. Tôi đáp, ai có thể có những lý do ấy nhỉ? Cảnh sát không có ý kiến gì ư? Tôi không biết. Chắc hẳn, ông Protiro có những kẻ thù, ông thấy không? Càng nghĩ, tôi càng thấy ai cũng có kẻ thù. Ghi ra tòa án, kẻ ấy chắc phải bị trừng trị đích đáng. Phải, tôi tin là như vậy. Nhưng ông có nhớ, mới sáng hôm qua thôi, ông ấy nói mình đang bị ác xê, đe dọa không? Lúc này thì tôi nhớ ra rồi. Phải tôi nhớ, lúc ấy ông đang đứng bên chúng tôi. Vâng, tôi đã nghe thấy ông ấy nói như vậy. Người ta không thể không nghe thấy được, ông ấy nói rất to. Tôi cũng chú ý đến câu trả lời ông Protero của ông rằng đến giờ tận số, người ta sẽ xét đoán ông ấy bằng công lý chứ không phải bằng sự khoan hồng. À, tôi đã nói vậy ư. Tôi cao mày hỏi lại. Tôi nhớ mình đã nói một điều gì đó khác hẳn. Ông đã nói một cách gây ấn tượng như vậy nên tôi chú ý. Công lý là một cái gì đó rất khủng khiếp. Và sau khi ông ấy bị giết hại, tôi thấy ông có một dự cảm chính xác. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi trả lời thẳng thừng Tôi không thích những xu hướng sùng tín của ông hào Ông ta hay tiên đoán mọi việc. Ông đã nói về ác với cảnh sát chưa? Tôi không biết gì về anh ta. Tôi muốn nói, ông đã nhắc lại những lời đại tá Protero nói với ông rằng, xe đang đe dọa ông ấy cho cảnh sát biết chưa? Không, tôi không nói. Nhưng ông sẽ nói chứ? Tôi yên lặng. Tôi không muốn tố cáo thêm một người đang thi hành án. Và tôi cũng không biết tại sao xe lại nói như vậy. Đó là một gã săn bắn trộm. Một gã không ra gì có trong mỗi làng mạc. Tuy giận dữ thì nói như vậy. Nhưng tôi tin rằng anh ta sẽ không làm điều ấy khi ra khỏi nhà tù. Ông đã nghe thấy câu chuyện. Cuối cùng tôi nói, nếu thấy đây là bổn phận của mình, thì ông hãy đi nói với cảnh sát. Cần phải gặp họ. Thưa ông, lời nói của ông có trọng lượng hơn? Có thể, nhưng nói thật với ông, tôi sẽ không nói gì cả. Tôi rất sợ việc góp phần quàng dây thòng lọng vào cổ một người vô tội. Nhưng nếu chính hắn là người đã giết ông Protero thì sao? Ô, với những câu nếu, không có chứng cứ gì để buộc tội anh ta cả. Những lời đe dọa Nói thật nhé Không phải là ác xê Mà chính là ông Protero Đã đe dọa Nếu lần sau anh ta còn săn bắn trộm nữa Tôi không hiểu ý kiến của ông Thưa ông Thế ư Tôi mệt mỏi Hỏi lại Đó là vì ông còn trẻ Ông ưa giải quyết mọi việc bằng xét xử Khi bằng tuổi tôi Thì ông sẽ nghi ngờ mọi chuyện Không phải như vậy Tôi muốn nói rằng Tôi ngạc nhiên nhìn ông Harvard Và ngừng lời ông ta Tôi muốn nói rằng, cá nhân ông, ông không nghi ngờ ai là kẻ giết người ư? Trời! Không! Ông Ha và Nài Nỉ. Thế còn động cơ của tội ác thì sao? Tôi chưa nhìn ra. Còn ông, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ có thể đại tá Protero đã tâm sự với ông một điều gì chăng? Những điều tâm sự ấy thì cả làng đều nghe thấy sáng hôm qua rồi. Tôi dần giọng nói. Phải, phải, tất nhiên. Và ông không cho rằng... Cảnh sát đã biết rõ ác xe. Nếu chính tay tôi nghe được những lời đe dọa ấy thì lại khác. Nhưng ông yên tâm. Nếu anh ta giết người thì một nửa làng này đều biết và tin đó sẽ đến tai cảnh sát. Còn những lời đe dọa của anh ta thì đây là chuyện của ông. Giải quyết như thế nào là tùy ông? Ông Ha vừa nói mình cũng không làm gì cả. Thật kỳ lạ. Nói tóm lại, ông ta như đang bị kích thích mạnh và có thái độ rất lạ lùng Tôi nhớ lại lời ông High Dog và cho rằng đây là do tình trạng sức khỏe của ông ta. Ông Hal ra về như còn điều gì chưa nói hết. Ngay sau đó tôi nhớ là mình phải họp với hội các bà mẹ và họp với khách tham quan của quận vào chiều nay. Bỏ mặc những suy nghĩ về ông ha, tôi đến nhà bà Let's Trên mặt bàn ở tiền sảnh tôi thấy những tờ báo chưa được mở ra. Trước khi tới đây Tôi nhớ bà Letchen đã có một cuộc chuyện trò với ông Protero vào tối trước ngày xảy ra vụ án mạng. Có thể là bà ấy biết một chuyện gì đó có thể giúp vào việc điều tra vụ án. Tôi được đưa vào phòng khách và bà Letchen đứng lên đón tôi. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên trước sắc đẹp của chủ nhà. Bà vận một chiếc áo dài đen mờ làm nổi bật làn da trắng nõn nà của mình. Nhưng bộ mặt thì gần như bất động cặp mắt sáng lên những tia sáng của một cuộc sống nặng nề. Ông rất tốt khi tới thăm ông Clemang. Bà nói và đưa tay ra. Tôi muốn nói chuyện này với ông từ bữa họ, nhưng sau đó lại thôi. Tôi đã nhầm lẫn. Như đã nói, tôi rất hài lòng được giúp bà. Đúng, ông đã nói như vậy. Và ông nói một cách tin chắc. Có rất ít người muốn giúp đỡ người khác. Tôi biết, thưa bà Lesteren. Tuy nhiên, Đó là sự thật. Nhiều người chỉ biết nói cho mình. Có một sự cay đắng trong giọng nói. Tôi không nói gì và bà đã mời. Mời ông ngồi xuống. Tôi làm theo. Bà lấy một chiếc ghế và ngồi trước mặt tôi. Sau một chút ngập ngừng, bà nói chậm như để cân nhắc từng lời. Tôi đang ở trong một hoàn cảnh hết sức tế nhị, ông Clement, và tôi muốn biết quan điểm của ông. Tôi muốn xin ông ý kiến để biết từ nay về sau tôi phải làm gì. Ông hiểu chứ? Trước khi tôi kịp trả lời, thì người hầu gái vừa đưa tôi vào phòng khách đã mở cửa nói bằng giọng hoảng hốt. Ô, thưa ba, có ông thanh tra cảnh sát nói muốn gặp bà ngay. Vẻ mặt không biến đổi, nhắm mắt lại rồi lại mở ra ngay. Nút đức bọt, bà Letchance nói một cách bình tĩnh. Hinda, mời ông ấy vào. Tôi sửa soạn đứng lên, nhưng bà dơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Nếu việc này không làm phiền ông, Tôi muốn ông ở lại. Nếu bà muốn như vậy, tôi lẩm bẩm nói trong khi Len Dok bước vào phòng. Xin chào bà." Ông ta lên tiếng. "Chào ông Thanh tra." Nhìn thấy tôi, mặt ông ta cau lại, không nghi ngờ gì nữa. Len Dok Mi không thích tôi. Tôi hy vọng là ông không gặp trở ngại gì khi ông mục sư ở lại đây chứ? Len Dok không thể nói ngược lại. "Không." Ông ta cầu nhào đáp Cố tỏ ra là mình là người có thiện trí. Bà Letchens không để ý đến những lời nói ấy. Tôi có thể giúp ông được gì đây, ông thanh cha? Bà hỏi. Vâng, thế này. Đó là việc ông Protero bị giết hại. Tôi chịu trách nhiệm điều tra vụ này. Bà Letchens gật đầu. Theo thủ tục, tôi kiểm tra lại thời gian biểu từ 6 đến 7 giờ chiều hôm qua của từng người. Chỉ là thủ tục thôi, mong bà hiểu cho. Bà Letchen không hề bối rối nói ngay Ông muốn biết tôi đã ở đâu Và làm gì chiều hôm qua trong khoảng thời gian từ 6 đến 7 giờ Đúng không Đúng thế thưa bà Xin mời bà Xem nào Bà ngừng nói để suy nghĩ một lúc Tôi ở đây Ở trong nhà À Tôi thấy mắt viên thanh cha sáng lên Cô người hầu của bà Vì bà có người hầu đúng không Có thể xác nhận được điều này không Không Vì hôm qua là ngày nghỉ của Hinda À phải Ông không tin vào lời nói của tôi. Bà Lestrand nghiêm trang nói. Bà cam đoan rằng mình ở nhà cả buổi chiều hôm qua ư. Ông chỉ hỏi tôi từ 6 đến 7 giờ thôi, ông thanh tra. Sau buổi trưa thì tôi đi dạo và tôi trở về nhà trước 5 giờ. Được. Có một bà, đó là bà Neo khai rằng bà ấy đã tới ngôi nhà này vào lúc 6 giờ, đã bấm chuông nhưng không có tiếng trả lời và bà ấy đã ra về. Bà cho rằng bà Hucknell đã nhầm lẫn ư. Không, bà Letchen lắc đầu nói À, khi cô người hầu của ông ở nhà Thì cô ta có thể nói là ông đi vắng Nhưng nếu ông ở nhà Nhưng ông không muốn tiếp khách Thì chỉ con bằng cách đó là để mặc cho chuông réo viên Thanh tra tỏ ra bối rối Các bà già thường làm phiền tôi Bà Letchen còn nói Đặc biệt là bà Hucknell Bà ta đã bấm chuông năm sáu lần rồi mới bực mình bỏ đi Ông mi kéo gần ghế lại Bà Letchen, bây giờ tôi muốn biết bà đã tới thăm ông Prochero tại nhà ông ấy vào buổi chiều trước ngày xảy ra vụ án, đúng không? Bà chủ nhà bình tĩnh đáp. Đúng, bà có thể cho tôi biết nội dung của cuộc gặp ấy không? Đó là một việc cá nhân. Tôi lấy làm tiếc nhưng tôi buộc phải hỏi bà công việc cá nhân ấy là gì? Tôi không trả lời ông đâu, có một điều cần khẳng định là trong cuộc gặp chúng tôi không nói điều gì liên quan đến vụ án mạng ấy. Nhưng bà không thể chứng minh được cái đó. Dù sao, tôi cũng thấy là ông không tin vào lời nói của tôi. Thực ra tôi tin vào nhiều điều bà nói. Chỉ có vẻ như vậy thôi. Bà Letchen cười và trả lời. Mặt của viên thanh tra đỏ bừng lên. Đây là một vụ án nghiêm trọng. Bà Letchen, tôi muốn biết sự thật. Ông ta đấm tay trong bàn. Và tôi sẽ biết. Bà Letchen yên lặng. Bà có biết mình đang ở trong một hoàn cảnh xấu không? Bà Letchen vẫn yên lặng. Chúng tôi sẽ buộc bà phải khai ra khi đứng trước tòa án. Lúc ấy tôi sẽ khai. Bà nói câu ấy bằng cách nhấn mạnh từng chữ. Viên thanh tra thay đổi chiến thuật. Bà biết đại tá Protro chứ? Phải. Tôi biết ông ta. Bà biết rõ ông ấy chứ? Bà Legend ngập ngừng một chút trước khi trả lời. Tôi đã biết ông ta nhiều năm nay. Bà có biết bà Protro không? Không. Xin lỗi bà cho tôi nói. Giờ ấy là không thích hợp cho một cuộc viếng thăm. Tôi không thấy như vậy. Bà muốn nói gì? Bà Letchen trả lời rành dột và rõ ràng. Tôi muốn gặp một mình đại tá Protero. Tôi không muốn gặp vợ và con gái ông ta. Muốn vậy tôi phải đến vào giờ đấy. Tại sao bà không muốn gặp bà Protero và Coletis? Đó là việc của tôi. Bà từ chối nói rõ hơn ư? Hoàn toàn từ chối. Ông thanh tra đứng lên bà đang ở vào một hoàn cảnh xấu, thưa bà, vãi coi chừng. bà ta bật cười, tôi chưa kịp nói cho ông Len Đông mới biết là bà Legend không phải là một người dễ để biết người ta dọa dẫm. dù sao ông ta tuyên bố như để giữ thể diện Bà không được nói những điều tôi đã báo trước cho bà. tạm biệt, thưa bà, vãi coi chừng chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. ông ta ra đi, bà Legend đứng lên và bắt tay tôi ông có thể về phải như vậy là tốt hơn cả ông thấy không bây giờ tôi không cần những lời khuyên nữa tôi đã thắng bà nhắc lại với vẻ thất vọng tôi đã thắng chương 16 ba tham tử nghiệp dư tôi vừa ra đến cửa thì gặp ông Haydop liếc mắt về phía Len Dok Mi đang ra khỏi cổng ông ấy hỏi tôi ông ta đã hỏi ba Letchen chưa rồi tôi nói tôi hy vọng là ông ta tỏ ra lễ độ chứ lễ độ là một nghệ thuật mà Len Dok Mi chưa được giáo dục nhiều hơn nữa tôi không muốn làm phiền lòng ông Haydop nên tôi trả lời Là ông thanh cha đã làm việc tốt Hay bóc gật đầu Và vào trong nhà Khi đi vào làng Tôi thấy viên thanh cha đang bước những bước nặng nề. Tuy không ưa tôi Nhưng ông ta cần có những hướng dẫn có ích Ông thấy bà ta là người thế nào Ông ta đột nhiên hỏi tôi Tôi đáp là mình chẳng biết gì cả Bà ta có nói lý do Mình cư chú tại làng này không Không Tuy nhiên đôi lúc Ông có gặp bà ta chứ? Gặp những tín đồ là bổn phận của tôi. Phải tất nhiên. Ông ta yên lặng trong một hai phút đồng hồ, nhưng ý định muốn nói mạnh hơn. Theo tôi, tất cả những cái đó là giả dối. Ông ta nói. Ông tin là như vậy ư? Nếu ông muốn biết quan điểm của tôi, thì tôi sẽ không ngạc nhiên khi kết luận đây là một vụ tống tiền. Một giả thiết như vậy thì thật là vô lý. Nếu người ta nghĩ đến gia sản của ông Protero, nhưng người ta không nên tin chắc vào điều gì cả, có phải ông đại tá này sống một cuộc sống hai mặt không? Hơn nữa, bà Maple cũng đã có một ý kiến tương tự. Cái đó đối với ông là có thể ư? Tôi hỏi. Tôi không biết ông Clement, nhưng nó rất phù hợp với những gì mà chúng ta đã biết. Tại sao một phụ nữ lịch sử như vậy lại về sống trong ngôi làng hẻo lánh này? Tại sao bà ta lại đến nhà ông Protero vào cái giờ bất kiện như vậy? Tại sao bà ta lại tránh gặp mặt vợ và con gái ông này? Phải, tất cả những cái đó đều rõ ràng nhưng rất khó thú nhận. Và tội trống tiền sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nhưng chúng ta sẽ có cách để bà ta phải nói lên sự thật thôi. Cái đó có thể là điểm đặc biệt quan trọng trong công cuộc điều tra. Nếu ông Protero có một cuộc sống bí mật, Có một điều gì đó làm ông ta mất danh dự, thì ông sẽ thấy ngay cái viễn cảnh của công tác của chúng ta. Nói cho đúng ra, sự lập luận của ông Len Dogme khá logic. Tôi sẽ cố gắng làm cho những người giúp việc phải nói ra. Ông nói tiếp, có thể họ đã nghe được từng mẩu trong cuộc nói chuyện giữa ông đại tá và bà Led Changer. Ông đã biết những người giúp việc, nhưng anh ta đã thề rằng mình không nghe thấy gì cả. Ông có hình dung ra việc anh ta nấp ở ngoài cửa để nghe trộm cuộc viễn thăm quỷ quái đó không? Phải, ông đại tá đã cự anh ta về việc tự ý dẫn bà ta vào phòng khách và nói là cho anh ta thôi việc. Anh ta không ưa gia đình này và từ lâu anh đã muốn rời bỏ nó. Đúng thế ư? Lại thêm một người nữa không ưa ông đại tá. Ông không nghi ngờ gì người này ư? Anh ta tên là gì nhỉ? Tên anh ta là Rive. Tôi không nói là không nghi ngờ. Điều tôi muốn nói là người ta không thể nào biết được. Và tôi không thích những lời đường mật. Tôi tự hỏi Rive có nghĩ cách làm việc của ông thanh tra không? Bây giờ đến lượt người lái xe đây. Ông thanh tra nói tiếp. Ông có thể cho tôi ngồi nhờ xe được không? Tôi có việc cần bàn với bà Protero. Việc gì? Tang lễ. À, Lendokmi thất vọng. Tòa sẽ họp vào ngày mai, thứ bảy. Phải, tăng lễ có thể cử hành vào thứ ba tuần sau. Ông thanh tra có vẻ bối rối. Ông ta đưa cho tôi một cảnh ô lưu, ý muốn nói mời tôi cùng tham dự cuộc thẩm vấn người lái xe. linh người lái xe, là một chàng trai 24 hoặc 25 tuổi. Sự có mặt của ông Len Dogme làm cho anh ta bối rối. Nói xem, anh bạn. Ông thanh tra lên tiếng. Tôi muốn... Anh cho biết một số sự việc Vâng thưa ông Chắc chắn là như vậy thưa ông Con người khốn khổ ấy Lắp bắp nói Anh ta sợ hãi như chính mình đã gây ra tội ác không bằng Anh đã chở ông chủ vào trong làng đúng không Vâng thưa ông Vào lúc mấy giờ Vào lúc 5 giờ rưỡi Có cả bà Protero đi theo chứ Vâng thưa ông Anh có cho xe dừng lại trong đường không Không thưa ông Khi tới nơi thì anh làm gì Ông đại tá xuống xe, ông nói mình đi bộ, không cần xe nữa. Bà chủ có một vài việc mua bán. Bà để những khói hàng vào trong xe, tôi đánh xe trở về nhà một mình. Anh để lại bà Protero ở trong làng ư? Vâng, thưa ông. Lúc ấy là mấy giờ? 6 giờ 15 phút, thưa ông. Đúng 15 phút. Anh đỗ xe ở đâu? Ở bãi đất trống trước cửa nhà thờ, thưa ông. Ông Protero có nói với anh là mình đi đâu không? Ông chủ nói là mình đến chạm thú y để chữa cho một trong những con ngựa của mình. Anh về nhà ngay ư? Vâng thưa ông. Hừ, ông Len mi cầu nhỏ. Tôi cho rằng đã hết. À, cô Letit đây rồi. Cô Letit đang đi về phía chúng tôi. Cô bước những bước chậm chạp. Đánh xe ra, Manning. Cô nói. Chờ tôi đi được không? Được, thưa cô. Anh ta đến bên chiếc xe, mở nắp xe ra. Xin cô một phút thôi, Colettis. viên thanh tra nói, tôi cần kiểm tra lại thời khóa biểu vào chiều hôm qua của mọi người. Cô không thấy gì là phiền phức chứ? Colettis nhìn thẳng vào mặt ông ta. Tôi không chú ý đến giờ giấc, cô nói. Nào, tôi cho rằng sau bữa ăn trưa, cô đã đi. Cô gật đầu. Cô đi đâu? Chơi quần vợt. Với ai? Với anh em nhà Hadley Nepia." Ở mắt bên Ham ư? Và cô về vào lúc mấy giờ? Tôi không biết. Tôi đã nói rằng tôi không chú ý đến giờ giấc kia mà. Cô trở về lúc 7 giờ rưỡi, tôi nói. Đúng thế, cô Letiz nói. Khi tôi về thì bà An đang bị một cơn chóng. Và Grisenda phải đỡ bà ta. Xin cảm ơn cô. Ông thanh tra kết luận. Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Thật là kỳ cục. Cô Letiz nói thêm. Chẳng có lợi ích gì cả. Và cô gái đi ra nơi đỗ xe Ông Thanh tra vỗ tay vào chán Cô ta còn quên một cái gì đó Ông ta nói Không phải đâu, tôi nói chữa lại Nhưng cô ấy muốn làm việc nghiêm chỉnh kia Bây giờ tôi sẽ thẩm vấn những người hầu gái Len Docmy quyết định Tôi cho rằng khó lòng mà ưa được ông Thanh tra này Nhưng người ta phải cúi đầu bãi phục nghị lực Và tính kiên trì của ông ta Tôi hỏi Driver rằng tôi có thể gặp bà Protero được không Bà chủ đang nghỉ, thưa ông. Như vậy, tốt hơn cả là tôi không nên làm phiền bà ấy. Ông có thể đợi một lát. Tôi biết bà chủ đang rất muốn gặp ông. Trong bữa ăn trưa, bà đã nhắc lại việc này. Anh ta đưa tôi vào phòng khách và bật đèn vì các bức mành đều được hạ xuống. Chuyện xảy ra thật đáng buồn, tôi nói. Vâng, thưa ông. rai trả lời bằng cách lễ phép. Tôi nhìn anh ta. Dưới cái vẻ thản nhiên kia, Anh ta đang suy nghĩ gì? Anh ta có thể nói ra được không? Cách mặt nạ của một người đầy tớ, tốt, không có vẻ gì là của con người cả. Có gì mới không, thưa ông? Anh ta lại hỏi. Đằng sau câu hỏi ấy, người ta thấy có vẻ lo ngại không? Không, tôi đáp. Người ta chưa biết thêm điều gì. Tôi không phải chờ đợi bà Proterolo. Chúng tôi bàn về tang lễ và ra một vài quyết định. Sau đó bà ta nói một cách bất chợt. Ông Haydok là một con người đáng mến Ông ta là người tốt nhất mà tôi biết Ông ấy rất tốt với tôi Nhưng tại sao ông ấy có vẻ buồn? Tôi thấy ông bác sĩ không phải như vậy Tôi nói ý nghĩ ấy với bà ta Trước nay tôi ít chú ý tới ông ấy Bà Protero giải thích Cái bất hạnh đôi khi mang lại sự sáng suốt À đúng vậy Bà yên lặng một lát rồi hỏi tôi Ông hăng Có một chuyện mà tôi không hiểu Nếu chồng tôi bị giết ngay sau khi tôi bỏ đi, thì tại sao tôi không nghe được tiếng súng? Có thể sau đó hung thủ mới nổ súng. Nhưng con giờ ghi trên lá thư 6 hai 20 thì sao? Con số đó được kẻ giết người, hoặc một người nào đó ghi thêm vào, ai mà biết được? Mặt bà ta trái đi. À, thật đáng sợ. Bà thấy con số này có phải chính tay ông nhà viết không? Cả lá thư, bà ta nói, cũng không giống nét chữ ông ấy. Có sự thật trong nhận xét đó, những chữ viết nguyệt ngoạc, rất khó đọc, không phải là cách viết của ông Protero. Ông có tin chắc người ta không nghi ngờ Lawrence nữa không? Tôi tin rằng anh ta không phạm tội. À, ông Clement, thủ phạm có thể là ai? Chồng tôi được ít người ưa, nhưng tôi tin rằng ông ấy không có kẻ thù thực sự, ít nhất không phải là loại kẻ thù như vậy. Tôi gật đầu. Thật là bí mật. Tôi thầm nhớ đến lời bà Marple nói có đến bảy người không muốn sự tồn tại của ông đại tá là những ai khi rời khỏi nhà ông protero tôi có ý định duyệt lại bản kế hoạch của mình tôi đi theo con đường nhỏ nhưng khi tới hàng rào tôi rẽ vào con đường có nhiều bụi cây để vào trong rừng tôi đến nơi rừng bắt đầu rậm rạp tôi đi chậm và bất chợt tôi nghe thấy một tiếng động ở đâu đây tôi đứng lại và nhận ra đấy là lorenz anh ta cầm trên tay một cục đá to thấy tôi Tỏ bà ngạc nhiên, anh ta cười lớn. Không, anh ta nói, đây không phải là cột mốc, mà là dấu hiệu hòa bình. Dấu hiệu hòa bình ư? Nếu ông muốn, thì đây là cơ sở để thương lượng. Tôi phải tìm một cách cớ để đến thăm bà Mapple, và người ta bảo tôi muốn làm bà hài lòng, thì không gì bằng biếu bà một cục đá để bà xây dựng một khu vườn kiểu Nhật Bản. Đúng thế, nhưng anh muốn gì ở bà ấy? Để xem bà Mapple đã nhìn thấy những gì chiều hôm qua. Tôi không chỉ nói đến những việc lớn mà cả những chi tiết nhỏ có thể đưa chúng ta đến sự thật. biết đâu đấy, kể cả những việc bà ta không cần thiết báo cho cảnh sát. Có thể là như vậy. Dù sao, đây cũng là việc làm thử. Ông Clement, tôi muốn theo đuổi việc này tới cùng. Vì tình yêu của An. Tôi không tin ông Len Ông ta khá nhanh nhẹn. Nhưng nhanh nhẹn thì không thay thế được. Thông minh. Như vậy... Anh là người mà người ta gọi là thám tử tư đấy. Trong tiểu thuyết thì họ là những người tài giỏi. Nhưng trong thực tế tôi tự hỏi họ có thể ngang tầm với những thám tử chuyên nghiệp không? Loren danh mãnh nhìn tôi và cười. Còn ông, ông mục sư, ông vào trong rừng làm gì? Tôi đỏ mặt. Tôi cho rằng ông cũng làm một việc như tôi. Kẻ giết người vào văn phòng nhà xứ như thế nào? Hai giả thuyết. Qua con đường nhỏ và hàng rào hoặc qua cổng chính. Giả thuốc thứ ba, nhưng có là thuốc thứ ba không? Tôi muốn tìm những bụi cây bị xéo nát xung quanh nhà xứ. Tôi thừa nhận là mình cũng định làm như vậy. Tôi mới bắt đầu tìm kiếm thôi, Loren nói. Nhưng tôi muốn gặp bà Maple trước để hỏi xem chiều hôm qua bà ta đã nhìn thấy những ai đi qua con đường nhỏ trong khi chúng tôi đang ở trong sửa họa. Tôi lắc đầu. Bà ấy quả quyết là không có ai nữa. Phải, đó là theo ý nghĩ của bà ta thôi. Thật là ngốc nghếch khi tôi nói điều này với ông. Có thể là đã có một người nào đó đi qua, tôi không biết là ai. Như một nhân viên đưa thư, một người bán sữa, hoặc cũng có thể là một đứa trẻ ở cửa hàng thiết Tóm lại, một người nào đó mà sự có mặt của họ là rất tự nhiên khiến ta không chú ý đến. Anh đã đọc tiểu thuyết trinh thám của Chét Tơn Ư. Anh ta không cãi lại ông thấy có thể có một cái gì đó nếu làm theo cách này không có chứ sao lại không chúng tôi cùng đi đến nhà bà Maple. bà đang làm vườn khi thấy chúng tôi xuất hiện ở cửa hàng rào bà cất tiếng gọi hừ loren nói đứng đây bà ta có thể nhìn thấy cả thế giới bà Maple thân mật tiếp chúng tôi và rất thích thú khi thấy một cục đá to mà loren biếu bà anh thật là đáng mến anh loren Được khuyến khích bởi sự đón tiếp ấy, Lauren nêu ra một lô câu hỏi. Bà già chăm chú nghe. Phải, phải, tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Nhưng anh hãy tin rằng không có ai đi qua đây cả. Bà tin chắc chứ, thả vào Mappel? Hoàn toàn tin chắc. Bà có nhìn thấy ai đi vào trong rừng không? Tôi hỏi. Ồ, rất nhiều người. Giáo sư Stone, cô Krem, đây là con đường ngắn nhất để đi tới nơi khai quật. Lúc ấy khoảng 2 giờ. Rồi ông giáo sư lại trở về và gặp lại anh và bà Protero, anh có nhớ không? Như vậy thì, tôi nêu ý kiến, anh Loren và bà Protero cũng nghe thấy tiếng nổ như bà Mapple nói. Tôi nhìn Loren, phải, anh ta cau mày nói, hình như tôi đã nghe thấy, nhưng bao nhiêu? Một tiếng hay hai tiếng? Tôi chỉ nghe thấy một tiếng thôi, bà Mapple nói, ồ, tôi mơ hồ nhớ điều này thôi. Lauren nói, tôi rất muốn nhớ, nếu tôi có thể nhớ được. Nhưng lúc ấy tôi đang mải, anh ta bối rối ngừng nói. Tôi húng hắng ho và mất thay đổi đề tài câu chuyện. Ông thanh tra bảo tôi cố nhớ xem tôi có nghe thấy tiếng nổ trước hay là sau khi anh Lauren và bà Prostiro rời khỏi trường họa. Tôi không thể trả lời một cách chính xác với ông ta được. Nhưng càng nghĩ tôi càng quả quyết đó là sau. Thế là Lauren thở dài. Giáo sư Stone được coi là ngoại phạm. Ông ta không có lý do gì để bị nghi ngờ là đã giết ông Protero cả. Tôi, bà Mapo nói, tôi cho rằng thận trọng hơn cả là nghi ngờ mọi người. Biết đâu đấy. Tôi yêu cầu Loren mô tả tiếng nổ mà anh ta nói đã nghe thấy. Tôi không thể nói được. Đó là một tiếng nổ bình thường. Tôi cho rằng nó có khi chúng tôi đang ở trong xưởng hóa. Vì có những bức tường nên tiếng nổ không to lắm. Do đó, chúng tôi không chú ý. Và còn những lý do khác nữa. Tôi tự nhủ. Tôi cần hỏi lại An. Anh ta nói tiếp. Có thể bà ấy nhớ, gần đây trong làng đã có một sự việc lạ lùng cần được giải thích rõ. Bà Les một phụ nữ bí mật của làng Saint Mary đã có cuộc gặp với ông già Protero vào sau bữa ăn chiều hôm thứ Tư. Về vấn đề gì? Ông già không hề nói lại chuyện này với vợ và con gái. Có thể là ông mục sư đã biết. Bà bồ gợi ý. Tại sao bà già này biết chuyện tôi đã tới nhà bà lét chen mấy nhỉ? Đối với tôi, đó là một câu đố rất khó. Tôi lắc đầu nói mình không biết gì cả. Còn ông thanh tra ông ấy nghĩ như thế nào? Bà Bồ hỏi. Ông ta đã gặng hỏi người hầu. Xem anh ta có nghe được gì nếu anh ta đứng ngoài cửa không? Nhưng anh ta cũng không đứng nghe trộm. Và cả bà Progero cũng không biết gì cả. Tôi muốn nói đến những người hầu gái kia. Các cô ấy rất sợ cảnh sát. Nhưng đối với một chàng trai xinh đẹp, xin lỗi anh Loren, một chàng trai xinh đẹp đã bị nghi hoan, tôi tin chắc các cô ấy sẽ nói tất cả. Tối nay, tôi sẽ thử làm như vậy xem sao, Loren nói. Cảm ơn bà Maple đã đề xuất ý kiến ấy. Tốt nhất là chúng tôi làm tiếp công việc của mình. Tôi chào bà Maple và chúng tôi đi vào rừng. Chúng tôi đến một nơi có dấu vết một người nào đó đã rẽ sang bên phải. Loren nói mình đã đi theo lối này nhưng không kết quả gì. Nhưng tôi quyết định cứ đi tiếp xem sao. Đi được một vài mét thì mất dấu vết. Chính đây là nơi Loren đã đi ra và gặp tôi lúc nãy. Chúng tôi đi theo một lối mòn và thấy những bụi cây bị sơ xác. Đi một quãng nữa thì thấy đường trở về nhà xứ. Chúng tôi đến bên một bức tường và những bụi cây rậm rạp tường xây khá cao và phía trên cắm những mảnh chai. Nếu có kẻ nào dựng vào đây một chiếc thang thì chắc chắn chúng tôi đã nhìn thấy. Chúng tôi đang đi dọc theo bức tường thì nghe thấy tiếng cảnh khô gãy. Tôi chạy lại phía sau một lùm cây thì đó là viên thanh tra cảnh sát. Này ông! Len Dock Nguyên nói. Ông và Laurent đây ư. Hai ông làm gì ở đây? Chúng tôi nói rõ ý định của mình cho ông ta hay. Các ông có lý. Len Dock hỏi tôi cũng nghĩ như vậy tôi đã tìm kiếm ở đây một tiếng đồng hồ rồi các ông có muốn nghe ý kiến của tôi không gì vậy kẻ giết ông protero không đi lối này không có dấu vết gì ở trên tường cũng như ở những nơi khác hắn đi vào bằng cổng chính không có con đường nào khác không thể như vậy được tôi kêu lên sao lại không ông để ngò cổng ai cũng có thể vào nhà ông được hắn công cần súng bếp ông đi vắng Và hắn biết rõ bà Clemang đang ở Long không? Dennis không dùng cha vào buổi chiều. Rõ như ban ngày. Bằng cách ấy, hắn không cần trở ra qua làng. Ở trước hàng rào có một lối đi vào rừng. Ít nhất là bà Pryrilly không ra khỏi nhà vào lúc ấy. Hắn không lo ngại điều gì cả. Càng không lo ngại nữa nếu hắn đi men theo tường. Không nên quên cửa sổ nhà bà Pryrilly quay ra tường. Nói tóm lại, kẻ giết người vào nhà xứ bằng cổng chính phải có thể mọi việc đã diễn ra như vậy 17 và Mapple thấy gì khi nhìn qua cửa sổ? Sáng hôm sau, Len tới thăm tôi. Ông ta có phần đáng mến hơn đối với tôi. Có thể do đã có một ngày để ông ta quên đi câu chuyện trước đồng hồ. Ông biết không? Ông ta bảo tôi. Tôi đã tìm ra từ đâu người ta gọi điện thoại đến cho ông. À thế ư? Tôi hỏi lại. Tôi rất thích thú. Thật kỳ lạ. Ông ta nói tiếp, cuộc đàm thoại ấy xuất phát từ một ngôi nhà nằm ở phía Bắc nhà ông Protero. Ngôi nhà ấy hiện vắng chủ. Những người giúp việc thì trở về nhà mình cả rồi. Chủ mới thì chưa tới. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang. Khi chúng tôi tới nơi thì một cửa sổ bị bật mở. Chúng tôi không lấy được dấu vân tay trên máy điện thoại vì chúng bị xóa cả rồi. chỉ riêng cái đó cũng đã đủ sáng tỏ. Sáng tỏ điều gì? rằng cú điện thoại đó là nhằm mục đích để kéo ông ra xa, tội ác đã được chuẩn bị rất cẩn thận. nếu chỉ để chiêu trò ông thì anh không cần thận trọng đến như vậy. đúng thế. cái đó cũng chứng tỏ kẻ giết người hoàn toàn biết rõ nhà ông Protero và những nhà lân cận. không phải là bà Protero gọi cú điện thoại ấy. tôi đã kiểm tra từng phút một thời gian biểu chiều hôm ấy của bà ta. một cô hầu và sáu người giúp việc khác đều thề rằng bà ta ở nhà cho đến lúc 5 giờ 30. Xe hơi đã đưa bà ta cùng chồng vào trong làng. Ông Protero thì đi gặp bác sĩ thú y Quinton để chữa bệnh cho con ngựa của mình. Bà ta đi mua bán và sau đó đến ngay xưởng họa bằng con đường nhỏ mà bà Maple đã nói. Những người bán hàng đều nói bà ta không mang túi sạch tay. Bà già nói có lý. Bà Maple vẫn như vậy. Tôi nhận xét. Còn lúc ấy thì Colin Twist đang ở mắt Bentham. Phải, cháu tôi cũng ở đấy. Không thể nghi ngờ cô ta được. Về phần mình, những người hầu đều đứng đắn, hơi bối rối có thể, nhưng làm thế nào khác được. Tất nhiên, tôi chú ý đến anh người hầu, ông chủ đã cho anh ta nghỉ việc không rõ nguyên nhân. Nhưng nói riêng với nhau thôi, anh ta cũng chẳng biết gì hơn. Ông thanh tra Hình như cuộc điều tra của ông chưa mang lại kết quả nào đúng không? Thật ư? Ông vẫn nhớ chuyện người ta thoá mạ bà Brian Ridley ở máy điện thoại đấy chứ? Chắc chắn là nhớ. Chúng tôi đã tìm nguồn gốc của cuộc gọi đó. Ông có biết nó từ đâu ra không? Tôi đánh cuộc một ngàn ăn một với ông đấy. Ở một trạm điện thoại ư? Không, ông Clemant. Nó không từ trạm điện thoại mà nó từ xưởng họa của Lawrence. Ông nói sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Phải từ xưởng họa của Loren. Thật kỳ lạ. Cả chuyện này nữa đúng không? Xin nhớ là Loren không liên quan gì đến vụ này. Vào giờ ấy, 6 giờ rưỡi, anh ta đang ở quán lận loài xanh với giáo Stone. Mọi người đều nhìn thấy họ. Tuy nhiên, đã xảy ra chuyện ấy. Rất có ý nghĩa đúng không? Một kẻ nào đó đã vào trong nhà không có ai cả và đã dùng điện thoại. Đúng thế. Nhưng là ai? Đó là hai cú điện thoại rất khác thường trong một ngày. Không thể nói chúng không liên quan đến nhau được. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu đó không do cùng một người. Nhưng với mục đích gì? Cái đó thì chúng ta phải nghiên cứu. Và xin ông nhớ cho người ta đã dùng điện thoại của Loren giống như súng của anh ta. Người ta không biết rõ lý do của cú điện thoại thứ hai, nhưng nó đã xảy ra. Tất cả là để mọi nghi vấn dồn vào kẻ gọi điện thoại. Nhưng cú điện thoại thứ nhất mới có quan hệ đến tấn thảm kịch. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Ông Thanh tra nói tiếp. Buổi chiều thì Lauren thường làm gì? Anh ta đến nhà ông Protero để vẽ cho cô Letiz. Anh ta đi một chiếc xe gắn máy để lên phía bắc của làng. Ông có hiểu tại sao cú điện thoại đầu tiên lại xuất phát từ hướng đó không? Kẻ giết người không biết đã có cuộc cãi nhau giữa ông Protero với anh ta và từ đó anh ta không tới nhà ông đại tá nữa. Phải mất một lúc lâu thì những lập luận của ông Thanh tra mới lọt vào đầu tôi được. Lúc này thì chúng tỏ ra rất logic và không thể bác vẻ được. Người ta có lấy dấu vân tay trên máy điện thoại của Loren không? Không có một dấu vết nào. Len nói với vẻ chán nản. Mụ điên ấy đã đến để dọn dẹp nhà cửa. Mụ ta cũng không nhớ là mình trông thấy khẩu súng lục lần cuối vào lúc nào nữa. Có thể là buổi sáng ngày xảy ra án mạng, có thể là không. Ông đã thấy họ ở đây, họ giống nhau cả thôi. Tôi đã đến gặp giáo sư stone Ồ, đơn giản, chỉ là hình thức thôi. Ông ta tỏ ra đáng mến đối với tôi. Ông ta và cô Krem đã cùng đi tới đống đất ấy. Người ta gọi là cái gì nhỉ? À, là khai quật trong hai tiếng rưỡi đồng hồ sau buổi trưa Ông ta trở về một mình Cô thư ký về sau Ông ta không nghe thấy tiếng nổ nào Nhưng ông ta là người rất đáng trí Tất cả phù hợp với giả thiết của chúng ta Phải, tôi nói Nhưng ông chưa tìm ra kẻ giết người ờ, ông Len nói Ông đã nghe thấy tiếng phụ nữ trên máy điện thoại Gần như chắc chắn người nói Với bà Briarley cũng là phụ nữ Nếu tiếng nổ không xảy ra trong lúc đàm thoại thì chắc chắn tôi đã có định hướng cho cuộc điều tra rồi. À, cái đó, tôi nói thì làm sao có thể biết được? Chỉ có một mình ông nghĩ như vậy thôi ông Clement ạ. Trò chuyện tới đây thì tôi mời ông Len Đốc Mì một cốc rượu Pogto. Rượu Pogto của tôi rất ngon. Không ai dùng loại rượu này vào lúc 11 giờ trưa nhưng đối với Len Đốc Mì thì chẳng có gì là quan trọng. Tốt nhất Là tôi không uống. tuy vậy trong trường hợp này thì không nên từ chối. khi uống hết cốc thứ hai, ông thanh tra lảo đảo đứng lên. đây là tác dụng của rượu porto. đối với một người như ông, thưa ông, ông ta nói, thì người ta có thể tin tưởng. ông giữ những cái đó cho riêng mình thôi, đúng không? không nên để cả làng đều biết. tôi hứa cho ông yên tâm. ông nói tiếp. hơn nữa tấn thảm kịch xảy ra ngay trong nhà ông. Ông có quyền biết mọi chuyện, đúng không? Đây cũng là ý kiến của tôi. Bây giờ tôi hỏi ông, thưa ông. Ông nghĩ thế nào về người đàn bà đến thăm đại tá, tối hôm trước ngày xảy ra án mạng? Bà Letchen ư? Tôi hỏi lại rất to, làm như đang rất ngạc nhiên. Ông Len mi nhìn tôi với vẻ chê trách. Không được nói to như vậy, thưa ông. Phải, tôi canh chừng bà Letchen. Hãy nhớ điều tôi đã nói với ông hôm qua. Đó là Tống tiền. Có chuyện tống tiền trong đó, ông Clement. Đây không phải là lý do để gây ra một vụ giết người. Và như vậy là giết một con gà đang đẻ trứng vàng. Tôi không thể chấp nhận giả thuyết ấy được. Ông Thanh tra nháy mắt. À, đó là loại phụ nữ mà đàn ông rất dễ nhận ra. Nghe tôi thưa ông. Giả dụ mộ ta tống tiền ông Protero được. Nhiều năm qua đi, vào một ngày đẹp trời nào đó, mộ thấy ông đại tá rời khỏi làng Saint-Mermitts. Mụ đến ở gần ông ấy và mụ lại trống tiền tiếp. Cũng giả dụ đại tá Protero đã cảnh cáo mụ. Mụ thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm. Pháp luật sẽ trừng trị nặng tội tống tiền. Để thoát ra khỏi tình trạng ấy, cách tốt nhất là làm cho ông ta biến mất một cách nhanh chóng và kín đáo. Tôi yên lặng. Phải thừa nhận rằng giả thiết đó là có thể chấp nhận được. Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc. Đó là bản thân bà Lestrange. Tôi không đồng ý với ông, ông thanh tra Tôi nói, bà Le Chans, không có vẻ gì là một kẻ tống tiền cả. Đây là một người, xin phép được dùng một danh từ đã lỗi thời rồi. Đây là một phu nhân. Len minh nhìn tôi với vẻ thương hại. Đúng thế, thưa ông. Ông ta nói, đúng thế. Ông là một mục sư. Ông chỉ biết một nửa câu chuyện đã xảy ra thôi. Một phu nhân. Nếu ông biết tôi đang nghĩ gì, thì ông sẽ rất ngạc nhiên đấy. Tôi không chỉ nói về phương diện xã hội. Ông thấy không, tôi hình dung là bà Letchen đang trong hoàn cảnh xa sút Cái tôi muốn nói là vẻ người và tư thế của bà ấy. Cách nhìn nhận của ông khác tôi. Thưa ông, tôi là một con người, nhưng tôi cũng là một sĩ quan cảnh sát. Bà ta là loại phụ nữ cắm một mũi dao vào tim ông mà không một sợi tóc nào rung động. Tôi cho rằng bà Letchen có thể phạm tội giết người, chứ không thể là tội tống tiền Tất nhiên. Ông thanh tra nói tiếp, mụ ta không thể vừa gọi điện thoại cho bà Prylid vừa giết ông đại tá được. Nói đến đây, bỗng nhiên ông ta rậm chân xuống sàn nhà. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Ông ta kêu to. Cú điện thoại chỉ là một chứng cứ ngoại phạm. Rồi, mụ ta biết người ta sẽ liên hệ với cú thứ nhất. Phải lôi ra ánh sáng, mụ ta có thể thuê một đứa trẻ đi gọi điện thoại. Thằng bé này sẽ được nhìn thấy lửa đây. Ông thanh tra vội vàng chạy đi. Grishinda thò đầu qua cánh cửa khép hờ. Bà Mapo muốn gặp anh. Cô ấy nói, bà ấy mang đến một tờ giấy có những chữ viết ngoạch ngoạc, chi chít những gạch dưới. Em chỉ đọc được ba phần tư. Em cho rằng bà ấy không thể rời khỏi nhà. Anh đến nhanh lên. Tôi đợi những bà già đứng đắn đến gặp tôi. Nếu không, tôi sẽ tới gặp các bà. Tôi sợ các bà khác. Có khi các bà kêu đau chân. Và còn đưa chân của mình ra cho anh nhìn nữa. May mắn là đã có vụ án xảy ra, nếu không anh phải tốn tiền đi câu lạc bộ. Tôi vừa muốn biết, vừa lo ngại về lý do của việc gọi khẩn cấp này. Tôi thấy bà Maple vẫn bình thường. Hình như đang suy nghĩ điều gì đó nên mặt bà có vẻ đỏ lên. Đứa cháu họ của tôi, bà nói, đứa cháu họ của tôi, Raymond West, nhà văn, hôm nay sẽ về gặp tôi. Tôi phải chuẩn bị mọi thứ, ông có thể cho cô hầu gái sang sửa soạn giường cho tử tế được không? Và tất nhiên, chiều nay phải có thịt và cả đồ uống nữa, phải có cái gì đó để uống, tôi có thể giúp bà. Ông thật đáng mến, nhưng không chỉ có vậy, nó sẽ mang tẩu và thuốc hút về, tôi không biết là nên mua loại thuốc lá nào, nhưng tôi cũng lo nữa, hơi thuốc sẽ bám vào rèm cửa. Tất nhiên là tôi sẽ mở cửa sổ và rũ rèm cửa hàng ngay. Raymond dậy muộn, tôi cho rằng mọi nhà văn đều như vậy cả. Ông biết không? Nó viết những cuốn tiểu thuyết rất hay, nhưng những nhân vật của nó đưa ra đều rất đáng ghét, những tài năng trẻ chưa hiểu cuộc đời. Bà muốn tổ chức bữa ăn ở nhà xứ ư? Tôi hỏi vì biết rõ tại sao bà mời tôi đến đây. Ông rất đáng mến, ông măng. Xin cảm ơn ông. Tôi cho rằng bà cần nói với tôi điều gì nữa, đúng không?" Tôi hỏi thêm với vẻ thất vọng. "Ồ, oh, có đấy, xin lỗi. Trong lúc bận rộn tôi quên mất." Bà ngừng lời để nói với người hầu gái. "Emily, Emily, không phải cái chăn ấy. Cái chăn mềm có theo chữ kia. Chú ý đừng để chúng gần lửa." Bà quay sang phía tôi. "Chuyện xảy ra hôm qua thật là kỳ cục." Bà bắt đầu nói. "Ông sẽ rất thích thú Tôi biết tin này. Tuy lúc ấy, tôi không cho nó là quan trọng. Đêm hôm qua, tôi không thể nào chờ mắt được. Tôi nghĩ đến vụ án bi thảm ấy. Có một lúc, tôi bỏ giường và ra mở cửa sổ và nhìn ra phía rừng. Ông đoán xem, tôi đã nhìn thấy cái gì? Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Gladys cream Bà Maple đọc cái tên đó lên một cách long trọng. Gladys cream đang đi vào rừng với chiếc vali trên tay. Phải ông mục sư thân mến, đúng như tôi đang ngồi trước mặt ông lúc này. Với một chiếc vali ư? Thế có lạ không? Cô ta vào rừng lúc nửa đêm, với chiếc vali để làm gì? Chúng tôi nhìn nhau. Ông thấy không? Bà mapple nói tiếp. Cái đó có thể không liên quan gì đến vụ giết người, nhưng dù sao cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Và lúc này chúng ta không thể bỏ qua những chuyện kỳ lạ được. Đúng thế, thật kỳ lạ, tôi nói. Có thể là cô ta tới nơi khai quật để ngủ ư? Không, vì một lúc sau đó cô ta trở về tay không, cô ta không mang theo vali nữa. Một lần nữa, chúng tôi lại nhìn nhau rất lâu. Chương 18. Kết luận của ông chánh án. 2 giờ chiều hôm ấy, phiên tòa được thiết lập tại quán luận loài xanh. Khỏi phải nói về sự nhộn nhịp trong làng. Các bạn nghĩ xem, hơn 15 năm nay trong làng xanh Verimid mới có một vụ án mạng. Người ta bàn tán về nhân cách của nạn nhân, nơi người ấy bị giết hại và mỗi người đều có ý kiến riêng của mình về nguyên nhân của vụ này. Đi qua những nhóm người Những ý kiến của họ lọt vào tay tôi. Hãy nhìn ông mục sư kìa, mặt ông ta đang tái xanh. Tôi tự hỏi tại sao? Trời, cái đó lại xảy ra ngay trong nhà sứ. Tại sao bà dám ăn nói như vậy? Bà Murray Adam. Lúc xảy ra vụ này, thì ông ấy đang ở nhà ông Henry Abbott. Phải, phải, có người nói với tôi là ông ta đã cãi nhau với ông Protero. Này, nhìn con bé Murray Hill kìa, nó đang ra điệu bộ vì nó cho rằng mình có vai trò quan trọng ở đây. Này, ông tránh án đây rồi. Ông tránh án ở Munich, Benham, là bác sĩ Robert. Ông ấy ho và chỉnh lại cặp kính trước mắt để tỏ ra xứng đáng với vai trò của mình. Tôi không muốn nhắc lại những thủ tục xét xử của tòa án. Những cái đó sẽ làm phiền các bạn. Tất nhiên, Lorenz Khai là anh ta đã thấy xác chết Và nhận ra khẩu súng ấy là súng của mình. Nhớ lại, anh ta còn thấy khẩu súng trong nhà mình hôm thứ ba trên giá sách. Nhưng anh ta không bao giờ khép cửa khi đi ra ngoài. Một lần nữa, bà Protero kể lại lần cuối cùng khi bà còn nhìn thấy chồng mình vào lúc 6 giờ kém 15 phút khi cả hai còn ở trong làng như thế nào. Bà phải đến gặp chồng sau đó ở nhà xứ. Đến 6 giờ 15, bà đến nhà ông Mộc Sư bằng con đường nhỏ, và đi qua vườn, không nghe đến người nói chuyện trong văn phòng nhà sứ, bà cho rằng trong đó không có ai cả. Nếu ông Protero đang ngồi trước bàn giấy, thì đứng ở trước cửa sổ, bà cũng không nhìn thấy ông. Theo bà, thì tình trạng vật chất và tinh thần của ông đại tá vẫn bình thường. Hơn nữa, bà biết ông không có kẻ thù, có thể sát hại ông như vậy. Sau đó, đến lượt tôi lên khai báo. Tôi nhớ lại, mình có một cuộc hẹn với ông Protero và bất chợt Được gọi đến nhà ông, Albert. Tôi kể lại, mình đã nhìn thấy xác chết trong hoàn cảnh nào và đã gọi bác sĩ Haydok ra sao. Những ai biết đại tá Protero sẽ đến nhà sứ vào chiều hôm ấy? Ông tránh án hỏi. Chắc chắn là nhiều người biết. Vợ và cháu trai tôi biết. Và sáng hôm ấy, khi gặp ông trong làng, ông đại tá đã nhắc lại với tôi là đã có cuộc hẹn ấy. Mọi người đều có thể nghe thấy vì ông ấy tiếc nên thường nói rất to. Nói cách khác, mọi người đều có thể biết đúng không? tôi xác nhận. tòa nghe lời khai của bác sĩ Haydock. đây là một nhân chứng quan trọng. bằng những danh từ nghề nghiệp, ông mô tả tỉ mỉ tư thế của tử thi và những vết thương trên xác chết đã khám nghiệm. ý kiến của ông rất rõ ràng. người ta đã bắn vào ông đại tá khi ông này đang mải viết thư. theo ông, giờ bị bắn chết chính xác là trong khoảng 6 giờ 20 và 6 rưỡi. ông bác sĩ khẳng định điều này. Việc tự sát không được đặt ra, người chết không thể tự gây ra một vết thương như vậy. Lời khai của ông thanh tra cảnh sát rất ngắn gọn. Ông đơn giản nói mình được gọi đến nhà xứ như thế nào và trong những hoàn cảnh nào ông nhìn thấy xác chết. Sau đó, ông đọc lá thư và chú ý đến thời gian ghi trên đó. Ông xác nhận đồng hồ bị vặn lên nhanh hơn bình thường và ông thống nhất giờ ông đại tá qua đời là 6 giờ 22 phút. Sau này Bà Protero đã khai là bà tới nhà xứ trước 6 giờ 20 phút. Nhân chứng tiếp theo là cô người hầu Mary của chúng tôi. Cô ấy có một cách khai báo lạ lùng. Cô ấy không nghe thấy gì và cũng không muốn nghe thấy gì hết. Người ta thường không giết những người đến gặp ông mục sư. Cô có nhiều việc phải làm, chấm hết. Đại tá Protero đến nhà sứ lúc 6 giờ 15 đúng. Không, cô không nhìn đồng hồ mà nghe tiếng chuông của nhà thờ điểm 15 phút. Khi cô đưa khách vào văn phòng Cô nói thêm mình không nghe thấy tiếng nổ Chắc chắn cô biết Khi một ông già khốn khổ bị bắn chết Thì phải có tiếng súng Nhưng cô không nghe thấy gì cả Ông tránh án không căn vặn gì thêm Tôi thấy ông tránh án Và ông thẩm phán ăn ý với nhau trong công việc Bà Letchen cũng được tòa mời đến Nhưng bà đã gửi đến một giấy chứng nhận Do bác sĩ hay đó ký Nói cấm người bệnh không được đi lại Chỉ còn một nhân chứng nữa, đó là bà già làm công việc quét dọn cho Lawrence, bà mẹ đẻ của Axe. Bà này run rẩy bước lên. Người ta đưa cho bà khẩu súng. Bà nói là mình nó biết nó rất rõ. Nó thường nằm trên giá trong phòng khách của ông chủ. Nó vẫn nằm lăn lóc trên giá sách. Bà nói. Bà nhìn thấy khẩu súng lần cuối cùng vào ngày xảy ra vụ án mạng. Khi bị căn vặn, bà nói cụ thể hơn. Đó là ngày thứ năm vào hồi một giờ rưỡi khi bà làm xong việc ở đây và ra về. Tôi ngạc nhiên về lời khai ấy vì khi ông Len Dogme gặng hỏi thì bà không chịu nói rõ. Ông tránh án kết luận một cách đặc biệt thận trọng. Ông gọi đó là vụ giết người do một hoặc nhiều kẻ ẩn danh tiến hành. Đúng thế. Khi rời tòa án, tôi gặp một tốp thanh niên mặt mày sáng sủa, trong đó... Có một vài người tôi thường gặp lợn lờ xung quanh nhà xứ mấy hôm nay. Tôi nghĩ bụng, phải tránh xa họ. Khi vào quán lợn loài xanh, tôi đụng phải nhà khảo cổ. Tôi nói với ông ta. Đó là những phóng viên. Tôi nói, ông giúp tôi tránh gặp họ. Ông Stone đưa tôi lên căn phòng thuê trọ của mình. Cô Cream đang đánh máy chữ. Cô cười chào tôi và lợi dụng việc có khách tới thăm để nghỉ tay một lúc. Thật lạ lùng, cô nói. Người ta vẫn chưa tìm ra kẻ giết người. Cuộc điều tra đáng thất vọng. Việc thẩm vấn vô bổ, quanh quẩn chỉ có vậy. Thế cô đã có mặt ở viên tòa ư cô Krem? Đúng là tôi đã tới đấy. Thật buồn cười là ông không nhìn thấy tôi. Tại sao ông không nhìn tôi? Tôi bực mình vì một người đàn ông, kể cả ông mục sư, cũng phải nhìn xung quanh mình chứ. Và ông cũng đã tới đấy chứ. Tôi hỏi giáo sư Stone để đánh trong làng. Những cô gái trẻ như cô Crem thật là khó chịu. Không, ông Stone nói, vì tôi không thích chuyện những vụ án, công việc của tôi là đủ rồi. Một công việc thú vị, ông cho là như vậy ư? Phải thú nhận là tôi không biết gì về khoa khảo cổ cả. Nhưng ông Stone không phải là kẻ rốt nát. Việc khai quật là niềm đam mê duy nhất của ông. Đào bới theo chiều sâu, đào bới xung quanh, tuổi của đá, tuổi của đồng thau. Thời đại đồ đá cũ, thời kỳ đồ đá mới, nhiều khi nói chuyện tôi cũng phải tỏ ra mình là người hiểu biết. Ông Stone là người bé nhỏ, đầu tròn và hói, mặt hồng hào, hai con mắt tươi tỉnh sau cặp kính lớn. Ông ta phát biểu ý kiến của mình và không chịu nghe những ý kiến ngược lại. Câu chuyện mở đầu đã xong. Ông ta giải thích chi tiết tính cách của ông Protero khác hẳn với tính cách của mình. Một con người cộc căn bướng bề, ông ta kêu lên. Phải, tôi biết, ông ta đã chết và ta không được nói những cái xấu của người chết. Nhưng chết cũng không thể làm thay đổi sự thật được. Một người cộc cần bướng bỉnh, đó là bức vẽ chính xác về ông ta. Vì ông ta chỉ đọc sách nhưng lại tỏ ra mình biết rõ về môn khoa học này như một nhà khẩu cổ bỏ cả đời mình ra để đau đất. Phải ông Clement, cả đời, tôi bỏ cả đời mình ra cho công việc này. Sự tức giận làm ông ta nói một cách khó khăn. Cô Krem đưa ông ta trở lại với thực tế. Nếu không chú ý, thì ông có thể bị lỡ tàu. À, con người bé nhỏ ngừng nói và lấy đồng hồ ra xem. Trời, ông ta kêu lên. Còn 15 phút nữa. Không thể như vậy được. Khi nói, thì ông thường quên cả giờ giấc. À, tôi không hiểu ông sẽ làm được gì nếu không có tôi. Đúng thế. Ông ta vỗ vào vai cô gái. Cô Krem là cô gái đặc biệt. Ông Krem Cô ấy không quên cái gì cả. Tôi rất may mắn được gặp cô ấy. Ông nói gì? Ông giáo sư? Cô Krem nói. Ông làm tôi ngượng. Tôi nghĩ ai nói về đám cưới của ông giáo sư và cô Krem thì đúng người ấy là một nhà tiên tri. Dù sao, cô ta cũng tỏ ra là người rất khôn khéo. Ông phải đi thôi, cô nhắc. Phải, phải. Tôi đi ngay đây. Ông ta sang phòng bên rồi sau đó trở ra với chiếc vali trên tay ông đi đi ư, tôi ngạc nhiên hỏi, phải, tôi sẽ ở lại Long được hai ngày, ngày mai tôi về thăm mẹ tôi, thứ hai, tôi có một vài việc với người trưởng khế, tôi sẽ trở về vào ngày thứ ba. tôi cho rằng cái chết của ông đại tá không làm thay đổi công việc của mình, chắc chắn là bà Protero thấy không có gì trở ngại khi chúng tôi tiếp tục khai quật. tôi cũng tin là như vậy. trong khi ông ta nói thì tôi tự hỏi ai là người sẽ quản lý ngôi nhà của ông đại tá. Rất quan thể là ông Protro để lại gia sản cho cô Thật là thú vị khi được nghe về bản di chúc ấy. Cái chết sẽ gây ra sự bối rối trong gia đình, cô Krem buồn bã nêu ý kiến. Nào, tôi đây, ông Stone nói. Ông ta lúng túng với chiếc vali, cái chăn và một chiếc ô lớn. Tôi muốn giúp nhưng ông ta gạt đi. Không dám làm phiền ông, tôi sẽ thu xếp, tôi sẽ thuê ai đó của nhà hàng. Nhưng ở dưới nhà không có ai cả. Người nhân viên đang mải thanh toán tiền cho các nhà báo. Chúng tôi cùng đi ra ga. Ông Stone xách chiếc vali tôi mang theo cái chăn và chiếc ô. Chúng tôi đi khá nhanh. Ông Stone nói qua hơi thở. Ông thật đáng mến. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông. Miễn là tôi không nhỡ tàu. À cô Krem rất tốt. Đó là một cô gái kỳ lạ. Tôi cho rằng cô ta không sung sướng khi ở với gia đình. Cô ấy có một trái tim trẻ thơ, và tuy tuổi tác của chúng tôi cách biệt nhau, nhưng giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Nếu bà Mopple có mặt ở đây, bà ấy sẽ nói ám chỉ về những người mà tôi quen biết. Vì phải đi vòng nên chúng tôi nhìn rất rõ sưởng họa của Lawrence. Nó rất hẻo lánh, có hai phóng viên đang đứng trước cửa, hai người khác đang nhòm qua cửa sổ. Đó là một ngày tốt đẹp với các nhà báo. Đó là một chàng trai xinh đẹp. Anh Lorraine ấy, tôi nói để thăm dò thái độ của Stone. Ông Stone đang thở nên không thể nói ngay. Tuy nhiên, tôi vẫn nắng tai nghe. Nguy hiểm, ông ta nói, rất nguy hiểm. Anh ta là người được các cô gái ưa chuộng. Làm sao có thể say mê một con người như vậy được? Anh ta chạy quanh váy của phụ nữ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Tôi chỉ thấy cô Krem là người đặc biệt chú ý đến anh ta thôi. Trời Tôi hòa kết rồi. Chúng tôi phải chạy. Một đoàn tàu đang đỗ ở sân ga. Một đoàn tàu từ Long vừa chạy tới. Tại nơi bán vé, tôi gặp người cháu họ của bà Maple Đó là một người không ưa ồn ảo. Tôi xin lỗi anh, rồi cùng ông Stone ra sân ga. Ông giáo sư lên toa xe. Tôi chuyển hành lý cho ông ta đúng lúc con tàu bắt đầu chuyển bánh. Anh Raymond West đã đi, nhưng tôi gặp ông chủ hiệu thuốc. Đó là ông... Che Rubin và chúng tôi cùng trở về làng. Ông ấy không nhỡ tàu là may rồi. Ông chủ hiệu thuốc mở đầu câu chuyện. Rồi ông ta hỏi luôn: Ông Clement, việc xét xử đến đâu rồi? Tôi nói lại ý kiến của ông Chánh án cho ông nghe. Đó là tất cả những gì mà người ta điều tra được ư? Chẳng khó gì mà không đoán ra. Nhưng ông Stone đi đâu vậy? Tôi trả lời: Rất may là ông ấy không nhỡ tàu. Trên con đường này người ta không thì tính cháu một cái gì cả. Tôi nói với ông như vậy ông Klemmang, thật đáng xấu hổ, phải đáng xấu hổ. Chuyến tàu tôi vừa đi khởi hành chậm đúng 10 phút lại vào ngày thứ bảy ít khách và ngày thứ tư à không, thứ năm. Phải, đúng thứ năm. Tôi nhớ đó là ngày xảy ra vụ án mạng. Tôi muốn làm đơn kiện công ty đường sắt về việc này nhưng rồi lại quên mất. Hôm thứ năm ấy tôi có cuộc họp của hội cấp giực sĩ. Ông có biết tàu chậm bao lâu không? Nửa tiếng đồng hồ, đúng nửa tiếng, tôi tự hỏi người ta niêm yết bảng ra đầu để làm gì. Ông có lý, tôi nói và muốn thoát khỏi ông ta. Nhưng xin lỗi, tôi nhìn thấy Loren và muốn nói chuyện với anh ta. Tôi để ông chủ hiệu thuốc đứng lại một mình với những lời phàn nàn của ông ta.